Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khỏi nhà này đi nữa Thì khi đi đâu Dù xa đến mấy Nó cũng theo chân và trêu trọc được Thầy và cô nhà chắc biết cây dâu da chứ Mẹ nhím lúc này Mới mêu máu quyệt nước mắt nói Dạ vâng Thưa thầy còn biết Thầy chậm chậm nói Thầy và cô Hãy ngắt đổ sáu ngọn dâu da Nhớ là đừng ngắt ngắn quá Và quan trọng là cả sáu ngọn Phải dài bằng nhau Ba ngọn thì buộc lại thành hình cái roi mây, cứ mỗi lần đến tối khi thấy bé Nhiễm khóc thì phải cầm cái cây roi da dê quật mạnh xuống đất như đang cầm roi mây vậy. Khi bé Nhiễm ngủ hay để cái roi đó bên cạnh. Còn ba ngọn kia buộc thành hình tròn để vào một góc trên bàn thờ. Hôm nào thấy bé Nhiễm đến tối mà không khóc nữa, đem cái vòng da trâu đó treo lên trước cửa. Nhưng xin thảy cô hãy nhớ cho, cái vòng đó phải treo đồ 7 ngày, không được táo xuống. Sau 7 ngày là một mâm cơm cúng bao gồm sữa, kẹo, bánh, đồ chơi và một ít vàng mã. Đêm bảy ra trước cửa nhà, thắp 6 nén hương, đợi hương cháy hết thì bắt đầu hóa vàng, sau đó đem cái giọi và vòng dầu ra ra tiêu hủy luôn. Chỉ có như vậy thì mọi chuyện mới êm xuôi. Nói đến đây, thầy lấy trong túi mình ra một sợi chỉ vàng đưa cho bố mẹ nhím vặn nói: "Còn cái này, lát khi đi qua đón bé nhím về thì buộc vào tay cho cháu, nhớ là chỉ khi nào tất cả những việc kia đã hoàn thành, vẫn phải buộc dây này thêm mấy ngày nữa rồi hãy tháo ra. Sau khi tháo ra thì đem chôn ngay trong bát hương trên bàn thờ." Bố mẹ nhím nhận sợi dây từ tay thầy, cảm ơn rối rít. Thầy thì chỉ chắp tay lại. "Nam mô A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai." Sau đó, bố mẹ nhím tiễn thầy ra về. Như lời thầy dặn, ngay ngày hôm sau, mẹ nhím đã tìm đủ 6 ngọn cây dầu ra mang về theo lời thầy dặn. 3 cây để làm gioi, 3 cây còn lại làm cái vòng và đặt lên bàn thờ. Đồng thời, lấy sợi dây vàng mà nhà sư đưa cho buộc vào tay nhím. Quả nhiên, đêm hôm này, lúc kim đồng hồ vừa chỉ 9 giờ, bé nhím đang vui vẻ ngồi chơi, bất thành lệnh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Rồi gạo góc thảm thiết Như bị một ai đó làm đau Hoặc là sợ hãi tột cùng Không trần trừ một giây Mẹ nhím với ngay cây roi dâu ra để góc vòng Quất đánh chắt xuống nền nhà một cái Bé nhím thôi không gạo góc nữa Nhưng vẫn thút thiết Mẹ nhím lại lấy cây roi quất xuống đất lần thứ hai Bé nhím thôi không góc hẳn Nhưng mắt vẫn đam đam nhìn ra ngoài cửa Với khuôn mặt miếu máu và lo sợ Thấy vậy Mẹ nhím quất roi xuống đất lần thứ ba Lần này mạnh hơn hẳn, tiếng chát vừa vang lên, bất tình lình một cơn gió lạnh thổi từ trong nhà ra ngoài cửa. Mọi việc trở lại bình thường. Bé Nhím trở lại bình thường và vui vẻ chơi với đồ chơi của mình. Đến giờ đi ngủ, mẹ Nhím làm theo lời thầy dặn, đặt cây roi lên cạnh Nhím. Quả nhiên tối hôm đó, Nhím ngủ ngon lành, không còn giật mình hay khóc lóc gì nữa. Cứ như thế liên tục 4 hôm liền, Đến tối ngày thứ 5, khi đã hơn 10 giờ mà thấy nhím vẫn ngoan ngoãn, không quắc lắp gì. Bố nhím vội chạy lên bàn thờ chắt tay lại ba lại, sau đó lấy cái vòng da treo trước cửa. Đêm hôm đó, chỉ có mỗi nhím là ngủ ngon lành, còn bố mẹ nhím thì không sao ngủ được. Vì ngay khi vừa treo cái vòng da châu lên, cả đêm liền hai vợ chồng nghe tiếng có trẻ con ở đầu khóc vọng lại. Tiếng khóc này rất khác thường nó thảm thiết não đệ và không kém phần rùng rợn, nghe thấy thì da gà nổi lên khắp người. Sáng hôm sau, hai vợ chồng hỏi mọi người xung quanh xem đêm qua con nhà ai khóc mà thảm thiết thế. Mọi người nhìn đôi vợ chồng ngạc nhiên, họ chỉ bảo là đêm qua làm gì có ai khóc đâu. Thấy ai cũng nói vậy, hai người có vẻ sợ hãi, vì đêm qua tiếng khóc rất rõ ràng và the lương. Cứ như vậy, gần một tuần lễ không đêm nào Là không nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng lại Thoáng nghe thì có vẻ gần Nhưng nghe kỹ hơn Thì xa vời Một tuần trôi qua Cả hai vợ chồng vầng mắt thâm quẩn Người thì mệt mỏi vì đêm nào cũng mất ngộ Đến đêm hôm nay Cả hai người nghĩ Là sẽ lại một đêm thức nữa Nhưng lạ thay Bốn bể lặp như tờ Hai người dần dần chìm vào một giấc ngủ êm đềm Sau một tuần lễ đầy căng thẳng và mệt mỏi Ngày hôm sau, mẹ nhím lấy cớ bị ốm, nghỉ việc ở nhà đi mua sắm các đồ lễ cần dùng. Rồi, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net